Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ quen thuộc hôm nay, cho tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện diệt quỷ phiêu liều ký. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hãy thầy trò của lão Dương bôn ba hành tàu trên giang hồ. Tới nay đã được hơn 10 năm. Mỗi lần thằng Sơn hỏi. thế thầy. Hãy chúng ta đi chu du khắp nơi như vậy. Theo thầy bao nhiêu lâu con vẫn chưa hiểu. rốt cuộc là mục đích gì. Không phải chỉ là đi du hí đây đó chứ. Âu Dương trả lời. Là để thầy đi tìm bí quyết trường sinh đấy. Sơn thắc mắc. Không lẽ bí quyết trường sinh có thật trên đời. Năm nay Sơn 16 năm. Tính ra nó theo ông Dương từ năm sáu tuổi. Sơn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nói chung hai bên gia đình nội ngoại chẳng còn ai. Người làng thương nó cho nên gửi Sơn vào chùa. Tình cả năm mấy ông Dương hành tàu răng hồ đi ngang qua. cái chùa thấp hương thì gặp được Sơn. Vốn là một pháp sư tinh thông cả bói toán ngũ hành phong thủy. Ông nhìn ra mệnh của thằng nhóc này hợp với mình. Mang nó đi theo dạy nó biết viết biết đọc sau này ắt làm nên chuyện. Vì vậy mà ông Dương ngỏ lời cưu mang thằng bé. sư Trụ trì năm ấy sau khi nghe ông Dương nói muốn nuôi dưỡng thì tỏ ra e ngại, vì ông Dương vốn không có chỗ ở ổn định, cho dù này đầy mày đó, dẫn thằng bé mới có 6 tuổi theo là không tiện. Ông Dương cười lớn rồi đáp: "Mấy không cần phải lo, vì tôi bốn biển đều là nhà." Lại tinh thông một thần đạo pháp phong thủy bói toán, chấn chạch đất đai, đi đâu chẳng kiếm được cơm, lại tự do tự tại. sân thằng bé theo nó chu du tứ phương, mà mang đầu óc vào vấp cuộc sống, rèn luyện con người, chẳng phải tốt hơn là ở một chỗ. Sư nghe xong thấy vậy có lý, và lại là về phía nhóc sơn, nó vô cùng vấn khích, có lẽ nó không có duyên vít cửa Phật. Vậy là Sơn theo ông Dương từ dạo ấy Hai thầy trò ở bên nhau 10 năm Đi qua biết bao vùng đất đổi núi bản làng Mà mang được nhiều điều Và tất nhiên những câu chuyện tâm linh ma mị Mà hai người gặp phải cũng không ít Đã có nhiều lần cả hai thầy trò Chạm chán những thiết lực tâm linh vô cùng đáng sợ Mà ngỡ như chỉ trong những câu chuyện truyền miệng Mỗi lần như vậy Sơn lại viết lại vào trong một quyển nhật ký Hành trình buôn ban hành tàu răng hồ của ngài thầy trò xuất hiện trong quyền nhật ký đó. Sự định vào cuối đời sẽ để lại cho con cháu. Mỗi lần nhìn Sơn ngồi cặm cụi viết, ông Dương lại cười. Chả biết bao giờ thằng này nó lấy vợ. Lúc nó lấy vợ thì không biết ông sẽ ra sao. Sẽ ở với ai? Có lẽ cũng nên lo dần đi là vừa. Chiều tối muộn, hôm đó cả ngài thầy trò cả một ngày trời mệt mỏi. Sự định thị trấn trước mắt để nghỉ qua đêm. Khi chỉ còn cách thị trấn tầm hai cây số, thì bỗng nhiên Sơn Cường lại, nó chỉ tay về trước rồi nói, Ơ thầy, sao lại cứ chuyện lạ vậy? Âu Dương nhìn theo hướng của Sơn Chỉ. Trên con đường đất bằng càng cánh đồng rộng lớn, tự nhiên có một khu chợ. Âu Dương lầm bầm, Quái lạ, gần khuya rồi sao lại có chợ ở đây? Không những vậy còn họp giữ đường trà nhẽ... Sơn tỏ ra hào hứng. Lạ quá tình nghề muộn rồi còn học chợ. Hay thầy cho mình qua đó kiếm gì ăn, để vào thị trấn thì lâu lắm. Ông Dương ngay lập tức giật áo của Sơn lại. Cái thằng ngu này cứ tòm tớp tòm tớp thôi. Đi theo thầy bao lâu rồi mà ngu về hả con? Làm cái quái gì có cái chợ nào hòm vào cái giờ thiêng này? Sơn đần thối mặt ra mật áp. Ô hay, về thế kia là gì? Ông Dương liền tỏ ra thần trọng là chợ âm phủ đấy Sơn giật mình ông dưng vội bịt mõm của nó lại bé bé cái mồm thôi giờ cứ đi qua như bình thường đừng có nhìn ngó xung quanh cứ bước thẳng Sơn gần đầu mặt của nó hoàng mặng thấy rõ hai thầy trò cứ như vậy im lặng dào bước tín về phía trước hai bên lề đường là những sạp hàng nhưng tuyệt nhiên cả khu chợ không một ánh sáng thế ánh sáng duy nhất là từ trên mặt trăng trên cao thành ra nhìn như một thước phim đèn trắng vậy Một làn sưng mỏng chập chờn ở dưới chân. Sơn nuốt nước bọn đường ngực, mồ hôi của nó vã ra như tắm. Thì gặp ma không phải lần đầu, thì những mỗi lần gặp đều khiến cho Sơn vãi cả giao quần. Mấy sạp hàng bày bán thức gì đó nhìn không rõ, mờ mờ ảo ảo, người mua người bán tấp đập. Nhưng tuyệt nhiên không thể nghe được họ đang nói chuyện gì với nhau. Ở thành văng lên dì dầm to nhỏ như vòng về từ cõi u linh màn của người nào người nấy trắng bệnh vô hồn Lâu lâu còn thấy có mấy đứa trẻ con nô đùa với nhau Đứa không có tay đứa thì đầu bị mè một miếng Nhìn kinh dị vô cùng Hai thầy trò đi một lúc ra đường khỏi khu chợ ma Đi khoảng một hai trăm mét sơn liền ngoái đầu nhìn lại Khu chợ mờ ảo chìm dần vào trong màn đêm Nó hú vía nói Mẹ nó chứ đúng là đái cả da máu Âu xương gấp đầu một cái đầu điếng rồi nói Sau này nhớ rút kinh nghiệm, hợp trợ với đêm chỉ có ma mới họp thôi, tới đó mở kiếm đồ ăn coi chừng cho nó, coi chừng nó cho đi luôn đấy. Sơn liền gãy đầu rồi đáp, con biết rồi. Đi bộ thêm 30 phút thì cả ngay người đã tới cầm của chấn, sơn nhỏ mắt đọc từng chữ trên phím đá, chấn âm phong. Đọc xong nó liền lẻ lưỡi nói, chấn gì mà tin nghe u ám quá vậy, lần đầu tiên thấy đấy. Ông Dương ngó nhìn vào bên trong không có một bóng người. Mà cũng đúng thôi, gần nửa đêm rồi thì làm gì còn ai mò mẩn ra đường nữa. Hai thầy tròn dạo bước đi sâu vào bên trong, thấy có một khách điếm, ông Dương liền gõ cửa. Gõ cả chục phát thì có tiếng người bên trong nói vọng ra. Ai đấy? Ai đêm hôm mà lại gõ cửa nhà chúng tôi? Ông Dương liền đáp. Tôi là người bên trong răng hồ, Nay tình cờ ngán ngang qua chấn Muốn thuê một phòng để tá túc qua đêm bên trong chợt vang lên tính xì xào bàn tán Rồi một kẻ đáp Hết phòng rồi đi chỗ khác đi Ở giường ngạc nhiên Xen lẫn khó chịu Hết phòng thì nói hết phòng cần gì vì nói cái giọng khó ưa như vậy Ông bực bội nói Đi thôi đi tìm chỗ khác Làm như tao không cốt tiền vậy Nhưng mà tuyệt nhiên nay thầy cho Gõ cửa ba bốn chỗ khác Đều có kết quả tương tự Âu Dương lúc này sôi cả máu lên rồi chửi đầm Tiền sư nhà chúng nó Thì chấn chứ có phải khu du lịch đâu Mà chỗ quái nào cũng hết vòng vậy Chúng mày đùa tao hả Ngước mắt lên nhìn trời trăng đã lên cao Khuya quá rồi Liếc sang nhìn thằng đệ tử Mà còn nó đần thối ra Hay rằng nó va vào, vào nhau cầm cập Âu Dương cảm nhận được Cái lạnh khi đêm về rồi sao cũng sang mùa thu, đêm này mà không tìm được chỗ trú chân, không lẽ ngay thầy trò phải ngủ ngoài đường? lúc đó có tiếng gọi vang lên. Này ông ra nghèo khổ giữa trời thu cô đơn, cần chỗ ta túc qua đêm hả? ông Dương giật mình nhìn sang bên đường, có một căn nhà sáng đèn cửa sổ mở, có một thanh niên thò đầu ra gọi với sang bên này. thế ông Dương đang ngơ ngác thanh niên kia nói tiếp. Hai người không chê thì ngủ ở nhà tôi, tôi không có lấy tiền. Âu Dương gã lít nhìn đền tấm biển, quầy thịt lợn. Ông liền đáp, ồ, oh, ngon quá, đa tạ. Hai thầy trò vội vàng chạy sang bên đó chui toàn luôn vào bên trong. Cả hai vừa chui vào trong nhà thành niên kỳ nhanh chóng đóng sập cửa lại, văn đèn nhỏ hết cỡ. Ông Dương nói, đa tạ anh đã cho hai thầy trò tôi tá túc qua đêm, không có gì chuyện nhỏ thôi. Mà lúc hai người đi vào trấn Có xảy ra chuyện gì lạ không ông giường và dân nhìn nhau Tỏ vẻ ngạc nhiên Cả hai đều lắc đầu Bây giờ thành niên nghe nói Vậy là hai người cao số đấy À mà đây là quầy thịt lợn của tôi Phía sân sau là nơi tư dùng để chứa thịt Còn gian nhà chức này để bán hàng Và nghỉ ngơi Hai người không chê ra kia nằm đi Có sẵn chiếu với trần gối gấp gọn ở đấy Giờ này tự nhiên có người mò vào trong chấn Dĩ nhiên là chả có ai cho tá túc đâu Hai thầy trò cười áo chai chiếu ra ngồi xuống Sơn nhăn mặn vì trong này có mùi thịt lợn thoang thoảng hoai hoai Người không có quen Lúc này ông dường mới hỏi Sao lại lạ vậy tôi đi chu du nhiều nơi Dù đêm hay là ban ngày Hệ có khách ghé ngang thì các quán trọ ngày khách điếm Đều cho cách tá túc Sao nơi này lại lạ vậy Bởi vì trong chấn có ma nhện đó Lại ma viết trà cỏ Sao đi đâu cũng gặp vậy chứ Nghe Sơn nói vậy Thì ông Dương thoáng ngạc nhiên Ma nhện sao nghe lạ vậy Đúng là ma nhện Cái đầu với lại thân trên của nó là đứa con gái Nhưng từ bụng trở xuống là nhện Có chân dài cả 2-3 mét Như nhện luôn Và đặc biệt hay bắt trộm lợn gà chó mèo của người dân Bởi vì ông tới chấn có nghe thấy gì không Không đúng không Là do vật nuôi bị xích trong nhà khóa mõm cả, trẻ con cũng không dám khóc. Hôm vừa rồi anh mõ đang đi đêm, thì bị ma nhện tấn công. Nó cào cho anh ta rách đè tù quần áo, bị thương một vết dài trên lưng. Lấy đường về đến nhà thì ngất xỉu, thuốc thang mấy hôm nay mà chưa đỡ. Ông Dương và Sơn nghe xong câu chuyện thì kinh ngạc, còn có cả những câu chuyện kinh dị vậy sao? Nói một thứ một hồi Thanh niên kia chợt nhìn ông dưng Từ đầu đến chân rồi hỏi À mà ông hành tàu răng hồ Cụ thể là làm sao Có tài lẻ gì cấm Có chứ Không có thì chết đói sao Mà sáng mai anh dẫn tôi qua nhà Cái cậu mõ kia xem tình hình cậu ta Được tôi sẽ dẫn ông đi Ủa mà ông qua đấy làm gì Ông biết chữa bệnh Phải cũng biết sơ sơ. Mai cứ dẫn tôi qua đi Hay quá nhỉ Được rồi lão già Mai tôi dẫn đông qua, bây giờ thì đi ngủ thôi. Đèn dầu vột tắt ba người ngả lưng nằm xuống, ánh trăng bên ngoài chiếu xuyên qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng dài trên nền nhà. Tiếng ấy bắt đầu vang lên đều đều. Sáng sớm hôm sau, người thanh niên mở quầy, anh ta mua về bà tổ cháu lòng, mời hai thầy trò ăn sáng. Ông Dương muốn gửi tiền nhưng bị anh ta từ chối, lấy lý do lâu lâu mới có khách ghé chơi, coi như là khao. Ăn xong thì anh ta liền dẫn ngay thầy trò qua nhà thằng mõ kia để xem xét sự việc. Vừa vào đến cửa đã thấy người mùi thuốc đắp nồng nặc, rồi mùi hôi tanh của máu mù, tiếng riêng gì đau đớn văng lên đều đều. Người vợ thì có người ghé mở cửa, lúc này anh thanh niên bán thịt hỏi. Anh chưa đỡ hả chị? Em có biếu anh chút thịt, chị băm ra nấu cháo cho anh. Người vợ đón lấy túi thịt rồi buồn bã nói. Gần cả tuần trời nay không ăn uống được gì. vết thương thì cứ mưng mù. Chỉ mời thầy trong chấn rồi. Mà ông nào ông ấy chỉ biết kê vài thăng thuốc với đắp. Tốn bao nhiêu tiền ấy vậy mà không đỡ một chút nào. Nhìn anh ấy gầy sọp mà chỉ xót quá. Ông Dương nhìn vào trong buồng nơi phát ra tiếng riêng gì ông nói. Chờ tôi và xem một chút nha. Chị bó thế vậy thì liền hỏi. Ủa ai vậy nhìn lạ thế? Lặng khách giang hồ. Đêm qua mới ghé qua nhà em, nhìn là biết có nghề rồi. Lúc này ông Dương đang bước vào trong buồng, chỉ mỏ nhìn theo rồi khẽ nói. Coi chừng mấy tên giang hồ hay lừa đảo lắm đấy. Yên tâm, nhìn mặt uy tín vậy mà. Vén tấm mèn cửa ông Dương bước vào trong buồng, ông trợn nhăn mặt mùi thuốc bôi, mùi máu mù, mùi ấm mốc hòa quyền tạo thành một hỗn hợp mùi vô cùng khó người. Sơn và người thấy đã vội vàng bịt mũi của mình lại. Căn phòng tối tăm ẩm thấp, ông Dương mở toàn cánh cửa sổ để cho ánh nắng chiếu vào. Nhìn người đàn ông nằm trên giường quay mặt vào tường quằn quại riêng rỉ. Ông Dương ngồi xuống bên cạnh quan sát vết thương ở trên lưng. Lúc này người vợ và thanh niên bán thịt cũng đi vào, ông Dương lại nói. Vết thương mưng mù nhiễm trùng do không xử lý đúng cách. Tàn ông cầm mấy lá thuốc trên mà nói. Thức này chỉ có tác dụng với mấy vết nhiễm trùng bình thường, còn nếu nhiễm trùng do độc của con gì thì phải trị theo cách riêng. Nghe ông Dương vắn xong, hai người kia biết ngay gặp được cao nhân, chỉ vợ vội khủng đúng nói. Thầy, thầy cứu anh nhà con, anh ấy đang chết dần chết mòn. Ông Dương gần gù lấy hộp đồ nghề ra mà nói. Dĩ nhiên, ông lẽ tôi ở đây mà lại nhắm mắt làm ngư? Nói xong ông liền mở hộp đồ bên trong là một bộ kim châm và hàng chục loại dao kéo khác nhau cỡ nhỏ lấy một con dao nhỏ ra hơ qua trên ngọn lửa rồi trần qua nước sôi một lượt ông Dương bắt tay vào việc xử lý vết thương lấy dao sắc bén cắt đi phần da thịt bị dính bùn nặng anh mõ kia người giật đùng đùng vì đau đớn ông Dương lấy một hũ bột màu trắng rắc lên vết thương để xoa dịu cơn đau ông nói có một loài hoa dài mọc trên núi Thân của nó có tác dụng gây tê, hãy nó về phơi khô rồi nghiền thành bột, rắc vào vết thương sẽ giảm đầu đớn được phần nào. Hai người kia nhìn mặt trầm trồ, chồng chuyên nghiệp hơn hẳn mấy lão thầy trong chấn. Thành niên bén thịt ghẻ liếc nhìn bộ dao của ông Dương miệng lẩm bầm. Mấy con dao này để lóc thịt lợn thì sao nhỉ, nhìn sắc vết đấy. Xử lý vết thương xong thì ông Dương cử trùng bằng một loại phấn đặc biệt, Và với nước ấm để rửa vít thương Kinh nghiệm chú du bao năm Đã cho ông Dương một vốn kiến thức Vô cùng sâu rộng Về các loại thảo dược Và cuối cùng là bước quan trọng nhất Khởi động ra khỏi cơ thể Bà bộ kim châm cứu Ông Dương châm vào các huyệt đạo trên cơ thể Riêng xung quanh vết thương ông châm ba kim Ở bằng góc khác nhau Và châm tới cây cuối cùng Thì người anh mõ co giật từng hồi Từ miệng vết thương dì ra một tên nước màu sen đen xì, bốc lên một mùi rất lạ. Âu Dương cầu mày nói, đúng là nọc nhện thật sao? Thì đó tôi bảo mà, là ma nhện. Âu Dương suy nghĩ giây lát, sau khi vết thương được cửa độc, ông kê một tòa thuốc đưa cho chị vợ đi bốc. Lúc này ông nói, tôi tò mò muốn biết thử xem mặt mũi con tinh nhện này thế nào. Ông điên sao? Gặp nó chỉ có con đường chết tư hành tàu răng của hai mươi năm nay có gì phải sợ. Từ hôm đó tình trạng của anh mõ đã tiến triển rõ rệt, vết thương giảm đau nhất rõ rệt, cơ thể cũng đỡ hơn nhiều. bước xuống giường đi lại khoan thai. ông dưng đổ ra giấy một ít thuốc bột mà nói, ngày đắp một lần trong vòng một tuần. thuốc kia thì ngày uống một thang chia ra sáng tối, một tuần là lành hẳn. hai vợ chồng quan quỳ xuống váy lại. Nhưng ông dừng vội càn Cứu người còn xây hơn 7 tòa tháp vãi lại làm gì cho mệt Ông cũng trả lý tiền như mọi khi Coi như làm phúc vậy Chị Mõ đi làm thịt một con gà Ra chợ mua thêm vài món nhắm Để tiết đãi ngay thầy trò Ngay tối hôm ấy Trong bữa cơm mạnh mõ để nói ấy chết Thầy đừng có liều mạng như vậy Tôi đã đụng độ nó rồi Nhìn nó ghê mà nhanh lắm Tôi bị nó chém một nhát ở lưng mà còn chẳng kịp phản ứng cơ mà. Ông Dương đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm rồi nói không cần phải sợ để ta xem rốt cuộc nó là cái giống loại gì. Đêm hôm đó uống có vài chén rượu đâm ra khó ngủ ông Dương cứ chẳng chọc lăn qua lăn lại trong khi hai đứa kia đã ngáy o o. Còn đang mày suy nghĩ xem đêm mai nên làm gì để dụ tinh nhện ra thì ông chợt nghe có một tiếng động lạ sau nhà. Một tiếng nhóp nhép rất nhỏ, nhưng nếu lắng tay nghe kỹ, trong màn đêm tính mình vẫn có thể nghe được. Âu dương nhòm người dậy rồi miệng lập bầm. Quái lạ, còn có cái gì đó đang ăn vụng sau." Từ từ nhẹ nhàng đứng dậy, ông bước từng bước ra sau nhà, không quên cầm theo con dao bầu chuyên dùng để chặt tít lợn. Dẫn ra căn nhà kho trước thịt lợn phía trước kho là một khoảng rất nhỏ. Đêm này chẳng vẫn sáng vằng vặc như hôm trước Xoay rõ mọi cảnh vật bên dưới Đi ra giữa khoảng sân Ông Dương đã mất một vòng Cái tiếng kia vẫn phát ra đều đều Ngay bên cạnh kho chứa thịt Cánh cửa không mở toang kín Cho ông Dương giật mình Ông chắc mầm đúng là cô đứa ăn trộm thịt Thổ rắn còn rào Ông tò mò đi thật ghẽ Ngả cả người ra bên ông để nhìn Thì đầm vào mắt của ông là một cảnh tượng Vô cùng quái dị Có một đứa con gái tóc tay loàn xòa. Nó đang ôm một nàng thịt lợn to tướng cả cửa 20 cân mà ngấu nghiến ăn sống. Ở giường thoát cả mồ hôi tên lam lam con dao ông nói. Này con kia, đêm hôm dám mò vào đây trộm thịt. Ông ánh bỏ mẹ mày bây giờ. Cái thứ kia nghe thấy tiếng người thì lập tức dừng lại. Nó quay ra nhìn thẳng vào ông Dương. nhưng mái tóc dài đếch che phủ gần như kín khuôn mặt. Âu Dương nhòm mắt nhìn cho kỹ xì hới ôi, ngay lập tức ông giật mình, vội nhảy lùi ra đằng sau thủ thế. Trên khuôn mặt trắng bạch kia là mấy con mắt đen xì to tròn như quả chung trôm. Âu Dương lạnh hết cả người miệng lẩm bẩm: chết mẹ đúng là nó rồi, không cần đi tìm mà nó tự mò tới. Một cái mồm có hàm răng nhọn hoắt mọc lởm chởm, khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải vãi cả rào quần. Đang ngồi trong nhà thì trồn hay thành niên kia tràn tới bởi sao tính trọng lạ xong nhà. Cả ngay điền nhanh chóng chạy ra sân để xem thì được một phèn xón cả đáy ra quần. Sơn lúc này là lớn. Ôi dồi ôi, mai nhịn Tiếng thét của Sơn kiến cho ông Dương giật mình đánh thoát. Đúng lúc ông phần tâm thì cái thứ kia lao tới chém trúng ông một nhát. May mắn vô cùng khi ông già kịp giữa con dao lên đỡ đòn. Một tiếng va chạm trói tay, con rào bầu ngay lập tức bị gãy làm đôi. Ông Dương bị ngã lăn ra đằng sau. Cầm con dao chỉ còn nửa trong tay ông hoảng hút hết. Mau chạy vào trong, không chết cả lũ bây giờ. Lập tức tất cả ba chân bốn càng chạy toàn vào bên trong mà đóng sầm cửa lại. Chống ngừng có ba người đập thùm thuộc, mồ hôi vã ra như tắm. Diện ngay thằng thanh niên kia thì run dày. Âu Dương vứt luôn con dao gãy xuống đất mà nói: "Vũ khí bình thường không cứng bằng mấy cái chân của nó. Bên ngoài sân lúc này yên ắng đến lạ thường, không có dấu hiệu là nó sắp phá cửa xông vào đây." Âu Dương nhìn qua khe cửa, đống là nó biến mất cùng với tàng thịt. Và lớn cây đèn dầu ông mờ hùm đồ rút ra một con dao quắm sáng loáng. Thanh niên kia vừa trông thích con dao đã thốt lên: "Trời đất, dao gì mà bén vậy?" Rào ra truyền của sư phụ tôi đây, chém sắt còn như chém bùn. Ông Dương lau lưỡi dao rồi nói, Để mai ta sẽ vào rừng tìm hang của nó, giết tận gốc để nó lồng hành như vậy không ổn. Khi đã ê tí nữa thì thôi mà. Người kia liền trông mắt nhìn ông Dương, anh tàng hỏi, Ủa vậy ông có thật chỉ là thầy thuốc không? Sơn liền đáp, Thầy tôi không chỉ chữa bệnh giỏi mà còn tinh thông cả bói toán phòng thủy công bái, đặc biệt là trừ tà nữa đấy. Anh kia nghe xong dãy nảy lên, ôi cha mẹ ơi, đúng là cao nhân giang hồ đây mà, quý nhân quý nhân, tôi được mà mang tầm mắt rồi. Âu Dương Công nói gì cả, lặng lẽ cha dao vỏ vỏ gì nằm xuống mà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau khi cả ba người đang ăn sáng thì có một toán người lạ mặt tiến vào thị trấn. Trên người của họ đều mang theo rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Thành niên bắn thịt liền nói, Nhìn đám kia cứ như thợ săn vậy. Ông Dương đáp, Chính xác là như vậy, Hay nói đúng hơn là săn tiền thưởng. Sơn liền nói chen, Vậy có khả năng cao là săn con nhện kia, Chắc có người treo giấy. Ông Dương liền đáp, Con nhện tinh nó nổi như cồn, Thợ săn tứ phương tìm tướng đã đều tất yếu. Đây mới chỉ là khởi đầu, ta còn phải nhanh chân nếu không sẽ bị chúng phóng tay trên. Hai thanh niên kia đưa mắt nhìn nhau đầy ánh ngại, sao tự nhiên nông già lại hằng quá như vậy. Cả ngày hôm đó ông Dương loanh quanh ngả mấy cửa hàng dược, tìm mua những nguyên liệu cần thiết, bào chế ra thành những món vũ khí đơn giản, nhưng hiệu quả vô cùng, chuyên dùng để đối phó với những côn trùng. Trông trong chốc ông lại đưa mắt nhìn qua quán rượu, Nơi đám thợ săn đang ngồi chè chén bàn tán rùm già Chào tối mọi thứ đã chuẩn bị xong Âu Dương rất còn giàu quắm bên hông, Mang một cái túi nhỏ đựng nhiều loại thuốc đắp bảo chế sẵn Ông lúc này đoạn nói Cả ngày giờ thì ở nhà mình ta đi là được rồi Sơn vội nói ấy không được Sao đổi nhi nhỡ bỏ vi sư của mình một mình chứ Con sẽ đi với thầy Thầy già rồi đi một mình nguy hiểm Thanh niên bắn thịt cũng nói Thầy cũng là một nam nhi cơ mà, giờ chui giúp trong nhà để một lão già và một thằng tròi tròi vắt mũi chưa sạch đi, thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Âu Dương gật củ nói, khá đấy. Cả hai rất tốt, được. Vậy thì lên đường vào rừng, tìm hang ổ của con nhện thôi. Ba người men theo con đường mòn tín vào trong rừng, xa xa lập lòe ánh đúc của nhóm thợ săn. Âu Dương đưa mũi lên không khí mà người, Thoan thoảng trong đó có mùi thối Và một thứ mùi rất đặc trưng của côn trùng Nhóm thợ săn gồm có 7 tên Tên nào tên hết kinh nghiệm đi đúng đầy mình Trên người chẳng chịt vết sẹo Từng không ít lần chạm chắn với những loài kỳ muông dị thú Cho nên khi ngày chấn này có nhện thành tinh Giải thưởng lên tới cả chục ngàn quan tiền Thì chúng lập tức có mặt Chúng dùng kinh nghiệm săn thú để lùng theo con nhện Ông Dương thì dùng bí thuật đạo pháp bên nào cũng lợi hại. Đang di chuyển thì một tên đứng gần lại, hắn chăm chú quan sát xung quanh. Cây cối ở nơi này rất nhiều mạng nhện, chứng tỏ có nhiều loài nhện làm tổ ở khoảng rừng này. Bên phía ông Dương cũng thấy vậy, ông nói. Nhện tinh coi như là nhện chúa, nó sẽ phát sinh linh lực thu hút đám nhện trong rừng kéo về để làm tổ. Đó là lý do khiến khu vực này mạng nhện nhiều như vậy, xem ra chúng ta tới rất gần. Càng vào sâu bên trong thì mùi tối càng nồng nặc. Nhóm thợ săn vùng rào lên phạt đi những tán cây, những búi mạng nhện chẳng chịt. Bóng một tên liền thút lên. Đại ca nhìn kìa, hang của nó. Nhóm thợ săn ráo rác thì ra cái hang này nằm ngay dưới chân của quả đồi. Nhìn miệng hang tối đen như mực, mùi hồi tối sọc ra lượm giọng Đám thợ săn nhăn mặt bịt mũi. Tên đại ca bấy giờ nói Theo tin tình báo Tập tính của nhiệt tinh là ẩn thân Càng ngày trong hang đêm tối dạng sáng sẽ mò ra để đi săn Giờ nó chắc chắn là đi săn rồi Nên sâu không có ở trong hang đâu Một thiên khắc lại hỏi Vậy bây giờ anh em mình đặt bẫy phục kích nó Thiên đài càng ngẫm nghĩ Trần hắn phát hiện ra một chi tiết thú vị Miệng của hắn là một nụ cười gian xào Ngay lập tức hắn ra lệnh Bốn đứa mày trên nhau đặt bẫy tự hành Còn hai đứa theo tao vào hang. Ngay lập tức bốn tên đàn em bỏ túi đồ nghề xuống bắt đầu lắp ráp bẫy. Tên đại ca dẫn hai đứa kia lại gần miệng hang rồi nói, "Chúng ta thu hoạch to rồi." Hai tên đàn em vừa nhìn thì mắt đã sáng rực lên như thấy kho báu. Trên một mòm đất cao ba người ông Dương đang núp kỹ để quan sát. Ông Dương lúc này nói, "Nhìn bầy của chúng kìa rất hữu dụng. Còn bôi cần độc dược nữa." Đây là những loại bẫy chuyên dùng để bắt thú giữ như hồm beo hay đảo gấu. Nhóm thợ này rất chuyên nghiệp. Không những vậy, chúng cũng biết rằng con nhện đang ập trứng, vậy nên khi đi săn nó sẽ che cửa hang lại bằng một lớp tư giày để bảo vệ trứng ở bên trong. Quả nhiên là ba tiên kia đang dùng lửa để phá tới nơi cửa hang. Thành niên bắn thịt kinh ngạc nói, ghê thật, sao cái gì ông cũng biết vậy? Âu Dương tặc lưỡi đáp. Chỉ nghĩa mấy chục năm bôn ba thôi. Bà tin thật dần tín vào trong hang, bên trong rộng hình chúng nghĩ. Không những vậy còn xuất hiện rất nhiều loại lệ nhỏ khác bò dưới mặt đất và trên vách hang. Bà tin cầm đuốc hơn một vòng rồi chửi. Cần mẹ chúng mày chứ, chết đi. Không gian xung quanh chẳng chỉ tư nhện. xương của các loài động vật bị ăn tiền vừng vãi đầy trên mặt đất. Mùi hôi thối bốc nên nồng nặc Có những cái gì đó rất to Bị tư nhiên cuốn thành bọc Nằm chất đống nơi gốc hang Tên thờ săn đàn em chạy lại Dùng sức rạch một cái bọc giàng hắn nói Đại ca Trong ấy cái bọc này toàn là sắc động vật Châu bò lượn các thứ Tên đại ca gần ngủ mà đáp Nó tích trữ thức ăn cho đám con sắp nở đấy Tên đàn em kia rạch thêm một vài bọc nữa Hắn giật mình Ôi đại ca Có cả người nữa. Tên đại ca ngó vào đúng là một người đàn ông mặt trắng bạch, hai mắt trần trừng, trừng chít sứt thảm Hắn lúc này nói, nó bắt người ở mấy khu lần cận, nhìn dưới đất kia có vài cái đầu lâu. bất trần mắt của tên đại ca sáng lên, hắn chỉ vào một góc rồi nói, trứng, trứng kia rồi. Cả ba tiền lào tới, trứng cũng được bọc trong tư cẩn thận. Chúng dùng rau rạch ra, thì bên trong là một đống trứng nhện. Quả nào quả nấy to như quả táo tàu. Tên đại ca cầm một quả lên rồi nói: chứng nhận tinh bán vô cùng có giá. Ở đây có cả trăm quả, anh em ta giàu to rồi. Sau đêm nay muốn nghèo cũng khó. Ngày mai không cần về giặt dẹo đi săn. Ở bên ngoài đám người kê đất đành bấy xăm, Chúng đứng túng tụm lại, giết một vài hơi thuốc rồi bàn tán chuyện gì. Ông Dương tự dưng dùng mình nói: không xong rồi. Có gì đó không ổn. Vừa rất lời thì thấy đám thợ săn đứng im như tưởng bởi trước mặt của chúng bóng chui ra một đứa con gái. Âu Dương giật mình rồi nói, chết mẹ, nó về tới rồi. Đám thợ kinh ngạc tột độ, sao tự nhiên lại có con bé nào lang thăng trong rừng giờ này, đã vậy còn trần như nhộng nữa. Nhìn bộ ngừng đấy đà trắng phau, nhóm thợ săn chảy cần nước rãi bèn nổi thú tính. Một tên tín lại hắn đưa tay vút tóc cô gái nói bằng cái giọng dâm dê Cô em con cái nhà ai Đêm hôm có một mảnh vài chất thân lại chạy vào rừng thế này Phải chăng em là tiên nữ mà Ngọc Hoàng đại đế phái xuống vậy không Vào vẹn mái tóc lên hắn trần tròn mắt hoàng hút tột độ Một tiếng hét thất thành vàng lên trong màn đêm phát tan bầu không khí ấm u tính mịch của khu rừng Bà tên kia đang trong hàng nghe tính hét thì giật mình Rút vội vũ khí chạy luôn ra bên ngoài Và ra tính cường hăng Thì thấy ba thằng đàn em Thủ tế vô cùng khẩn trương Còn một thằng thì đang ôm cổ Rồi đầu vật xuống đất dẫy đành đạch Cậu của hắn bị cứ cho Rách toạc máu phun ra thành vòi Và điều kinh dị hơn là Con đứa con gái khỏa thân Đang cúi xuống ngút máu tươi sụm sụp Như là hút canh Cả đám thợ săn bằng hoàng kinh hãi Vì quá bất ngờ Nhưng chúng biết bản tính dày dặn Đã có lại ngay được sự bình tĩnh, tên đại ca lúc này hét lớn, gian chặt. Năm đứa kia chạy vòng ra xung quanh bao lít nhẹt. Tức thì năm mối tên bắn ra từ năm hướng, nhắm thẳng vào giữa mà phi tới. Nhà tình nhanh như cắt nhảy phúc lên cao. Chỉ đợi có như vậy một tấm lưới dày từ trên cây bung xuống trùm luôn đến nó. Ngày lập tức đám thợ săn, mối tên giữ một đầu lưới rồi kéo mạnh. Chầm lưỡi thích chặt lại quấn con mồi ở bên trong. Nhà tinh gạo lên giấy ruột đinh hồi, khiến nằm tiền kia phải gầm cả cơ thể để giữ. Tên đại ca không bỏ lỡ thời cơ, lấy giáo trong tay cô hắn vút dài, xông tới mà xiên một nhát trí mạng. Máu của nhện vụt ra tung tóe cả trên nền đất, nó vội rũ lên, văng rội cả khu rừng. Ông Dương lúc này liền kinh ngạc nói, Vũ khí bình thường vốn khó đả thương được tinh quỷ, đầy hắn lại có thể đâm xuyên qua được, chứng tỏ ngọn thương kia làm bằng chất liệu thép siêu tốt và có thể cách tên kia cũng hơn người bình thường. Tuy nhiên ngọn thương đâm vào nhưng không thể rút xa. Tên đại ca vô cùng kinh ngạc, nhìn cái vùng nên nó xoay người thật mạnh. Những cái chân dài sắc nhọn lòi ra, cắt phăng tấm đới rách tan. Cả đám thợ săn bị hất bay tứ phía. Ngọn thường cũng theo đó xoay mạnh. Tên đại ca không giữ nổi bị quẩn văng ra xa 5-6 mét, đập người vào một thân cây lớn. Nhàn tình rút mũi thương, nó đầu đớn rít lên, phi mạnh cây thương về phía trước. Tên đại ca lồm cùng đứng dậy táo hòa vội lách người qua một bên. Mũi thương bay xé gió cắm xuyên vào cả thân cây to. Chứng kiến sức mạnh đó khiến ai cũng tái mặt, ông Dương liền thốt lên. Tiền sư sao nó khỏe vậy chứ? Thế đại ca đưa tay lau máu trên miệng hắn kỳ gần rồi nói Thú vị đấy, lâu rồi chưa có con nào làm tao nóng người như vậy. Năm tên đàn em cũng lấy lại được sát khí, chúng rút dao ra mà hết, chặt đầu của nó báo thù cho lão ngũ, chặt hết mấy cái tay của nó đi. Nghe tiếng lang hết đầm thanh vang lên xung quanh con nhện lập tức kiếm nhanh về cửa hang thì bị đập chúng bẫy. Hai hàm răng bằng sắt vô cùng sắc nhọn vung lên Ngọm thẳng vào chân kến nó cực lại Đúng lúc đó nằm tình kia đồng loạt sông vào chém tới tấp Tiếng vai chạm văng lên như là tiếng kim loại chém vào đá Nhưng nhiều tình cũng đâu chịu im chịu đòn Dù một chân của nó bị kim chặt xuống đất Nhưng nằm chân còn lại vươn dài ra Nhìn nằm lý hái tử thần Cái như vậy mà chém lia lia Gió nổi lên phần phật đầy kinh người Ông Dương lúc này lầm bầm đắm thở xanh đúng là liều mạng thật chỉ cần chúng một nhát thôi có thể bị cắt làm đôi đấy. Vừa dứt lời thì một tên ngã lăn dần đất nhằn nhỏ đau đớn Thành đao rơi xuống đất cánh tay vẫn còn đang nắm chặt chui đao. Lúc này tên đại ca bất ngờ lao vào vòng chiến mũi thường sẽ gió đâm thẳng tới hắn tin chắc chỉ cần chúng thêm một xin nữa là nhện tinh sẽ gục nhưng không ngờ con nhìn phản ứng kịp dùng móng vuốt đỡ được mũi đâm chí mạng. Nó vung đòn chặt mạnh xuống Một tiếng cổ khốc vang lên Ngọn thường gãy làm đôi Tại đằng sau hai sợi xích sắt vùng ra Quấn chặt lấy cổ của nó Bốn tên đàn em dùng hết sức bình sinh Mà ghi thật chặt Đoàn mảnh thường đã gãy Vậy thì sẽ chuyển sang dùng song đao bão tác Tên tổ lĩnh rút ra Ngài lấy đào sáng đoán cổng vút Vừa nhìn đã biết là hàng tốt Hắn lao nhanh về con nhện miệng hết Giữ chặt nó Có nhìn vùng vẫy chân nhổ bật cả bẫy lên, nhưng vẫn bị sợi xích cuốn cổ ghi chặt xuống. Hai lưỡi đào vùng lên cắt đôi không khí, chém mạnh xuống bột đòn toàn lực. Một tiếng vai chạm nghe đến gai người. Hai lưỡi rào đã mè, máu nhện lại phun ra ướt cả một khoảng đất, và cặp chân của nó đã bị đứt lìa. Nó đào đớn rú lên mặn dại. Kéo tùng sợi xích sát kiến cho bốn tên kia mất đà, ngã lăn lộn và đập tùm lum Nhạc như cắt nó chui luôn vào trong hang, tên đại ca cũng lảo đào, đào khủy luôn xuống đất, khi này hắn đã dốc toàn lực vào cú chém. Ông Dương cũng đứng bật dậy nhảy luôn xuống dưới, hai thanh niên kia cũng vội vàng chạy theo, vừa thấy ông Dương ngắn điền quắc mắt, lão già cũng tới phần tranh hạ. Ông Dương không thèm đáp mà đi luôn vào trong hang, mấy tên đàn em dã rời đứng dậy rồi nói. Lão này thái độ vậy, dạy cho lão một bài học đi. Thế đại ca ngăn làng hắn nói, lão này không tầm thường đâu để xem lão làm gì. Nói xong, sáu tiền cũng chui luôn vào trong hang. Trong chiếc hang ẩm thấp hồi hám đã sáng dựng ánh đuốc, vang lên những tiếng riêng gì đầy đau lớn. Con nhìn đắc nghiệt nguyên hình, nó đang ôm lấy bọc trứng. tao đã dùng hết lộ ra kích đầu với những chiếc lông lườm chồm hai con mắt to tròn vô cùng quái dị cái bụng to đồng miệng nó hát rộng để đe dọa Máu chảy linh láng dính nền đất Tên đại ca nghiến răng kèn kẹt, kẹt hắn nói Tập trung vào đồ sắt nó Lấy bọc trứng Bốn tên đàn em hùng hồ chuẩn bị sông vào Ông dừng nói Dừng tay lại Nhóm thợ săn đứng nghỉ mất vài giây Một tên điển quát Thằng già Thế đâu mà mày chui ra phát hỏng việc của bọn tao Không liên quan thì cút Không tao cho cả ba lên bàn thờ ăn chuối cả này đấy nghe về, sân liền nóng mằn, tay nóng chành con dao thủ thế. Thế tình hình không ổn, thành niên bắn vịt vội nói: ấy ấy bình tĩnh dĩ hòa vi quý đừng nóng. Sau vì đây thương tích cũng đầy mình, trong khi chúng tôi chỉ có ba người, lại còn có ông già nữa. đánh nhau sẽ thiệt cho cả đôi bên đấy. tên đại ca và ông dương im lặng nãy giờ, lúc này hắn lên tiếng: lão già muốn gì nào, mang nó là của ta, được. Mang nó là của lão của đống trứng của bọn ta Nếu lão đồ bàn lĩnh Nhưng nói trước Là con thú bị thương và bị dồn vào đường cùng Sẽ trở nên vô cùng hùng dữ đấy Mấy tên đàn em Cũng nhìn ông Dương mà cười đều Tức thì ông lôi ra một lọ bột Mà nắp hất tung về con nhện Nó liền rú lên một cách màn dài Đầu đứng tham thiết Toàn thần bốc lên khét đẹp Cả đám người chốt mắt kinh ngạc Chỉ hiểu chuyện gì xảy ra Thì tinh nhện lồng lộn lên Bất chấp lao thẳng ra cửa hang Nhóm của ông Dương né kịp Còn đám thợ săn cơ thể còn đang rời rạc Chưa kìm phần đứng bị ngốc cho văng sang một bên Tên đại ca lúc này liền dít lên Còn mẹ nó loại súc sinh Ông Dương vội vàng đuổi theo Sơn và thành niên bắn thịt cống chạy luôn ra bên ngoài Trong hang chỉ còn lại nhóm thợ săn đang nằm sóng xoài Tên đại ca nói Nhanh, thu dọn đám trứng rời khỏi đây cơn nhịn với chạy ra tuyết cường hăng thì mắt của nó mở đục đi, không còn thích đường. Nó cứ như vậy đứng co quàng móng vuốt từ phía, máu từ vết thương liên tục chảy. Sơn kinh hãi nói: "Bây giờ phải làm sao đi sư phụ, nó còn hung hãn quá." Âu Dương lạnh lùng đáp: "Ta sẽ hóa kiếp cho nó để nó siêu thoát." Vừa dứt lời thì ông nhảy phúc lên, ba lớp bùa màu đỏ được phóng ra, như có gắn định vị, rồi con nhện đang vùng với điên cuồng Nhưng bộ vẫn rắn chúng tinh nhện lập tức đứng cận lại Ông Dương lao thẳng xuống một trường vỗ mạnh vào đỉnh đầu của nó. Toàn thân của nó ngừng bốc khói mau cũng ngừng chảy, toàn thân có giật lên lên hồi. Ông Dương nhấn mạnh gia tăng thêm lực tay mà hét lên. Chấn càn khôn thiên địa đại pháp. nhận tinh vung lên đầy tung ông Dương lên cao, nhưng nó chỉ là hồi quang phản chiếu. Ông Dương một lần nữa phi thẳng xuống bảo đào xuất vỏ. Một nhát chém nhanh gọn bổ dọc xuống. Ông Dương đắp nhẹ nhàng lấy vật tê áo nào máu trên lưỡi đao. Cha đao vào vỏ cũng là lúc cơ thể nhện tinh tách ra làm đôi. Từ bên trong bồn viên ngọc màu đen rơi ra, đó chính là chân nguyên mà động vật thành tinh tu thành. Ông Dương cầm nó lên bóp mạnh, viên ngầm tan thành trong bụi. Nhện tinh chết, chân nguyên tiêu tan, cây xác phân hủy trong nháy mắt. Trong hàng mấy tin thợ săn đang nhanh chóng bỏng những quả trứng lại thì một túi bột bay từ đâu tới đống trứng, toa ra mù mịt. Mắt của chúng cây xè vội đưa tay lên ôm mặt, chạy tán loạn là hết in ngòi. Chỉ đợi có vậy sơn và thanh niên kia, cầm hai thanh đuốc ném luôn và đống trứng dây tất. Lừa gầm thứ bột kia nhanh chóng bốc cháy, trứng gặp lừa nổ vang lên những tiếng lột bột. Tên đại ca mở mắt hắn vàng hoàng. Rồi trở nên phất điên mà gạo lớn. Lão giả khốn kiếp, đừng để ta gặp lại ngươi. Nhóm ông Dương đã nhanh chóng rời khỏi khu rừng trở về thị trấn. Sáng hôm sau, hai thầy trò cáo từ người bán thịt, màng cho anh ta năn nịa ở lại chơi tim giam bữa nửa tháng. Cuối cùng chỉ biết tặng hai thầy trò vài cân thịt bò khô, hẹn sẽ gặp lại. Về phía của nhóm thợ săn, một tin bò mạng, một tin đứt lìa tay, năm tin còn lại xây sắt ít nhiều. Nguyên ký đại thương Vì vậy nhanh chóng rời đi vùng khác Trên đường đi Sơn vừa đi vừa hỏi Thầy cho con hỏi Không lẽ bất cứ con vật nào Cũng có thể tu thành tinh được sao Vạn vật sinh ra đều Quân linh tính riêng của nó Và sống lâu năm hấp thổ sinh khí trời đất Trải qua muôn vàn khổ cực mà tu thành Nếu không biết thì Đi theo con đường chính đạo ăn gây tai họa Nên cần phải tiêu diệt Sơn gần gồ thì ra là như vậy cần có rất nhiều điều mà nó cần về học hỏi. Đi bộ nửa ngày trời thì hai thầy trò ghé vào một ngôi làng nhỏ dự định ở lại đây qua đêm. Làng Trúc bằng cái tên cá thư văn. Có lẽ quanh đây mọc một rừng trúc cho nên ngôi làng mới có tên vậy chăng? Âu Dương gật đầu có vẻ là như vậy. Hai người tiến vào bên trong ngay phía đầu làng là một khu chợ nhộn nhịp tấp nập người qua lại. Âu Dương đều mắt vòng quanh một lượt ông ngạc nhìn cái thế ngôi làng bé dân dã như vậy mà cũng có quán trọ, cứ tưởng phải xin ngủ nhờ nhà người dân. ai dè có cả quán trọ như vậy, đúng là quá tiện. hai thầy trò lập tức kéo vào bên trong. Thế phòng xong bấy giờ người chủ trọ cười nói: trên làng này bé nhưng lại có nút giao của bà xã, thành ra người qua kể lại tấp nập, dân buôn bán cũng đi ngang, vậy nên tôi mở cái nhà trọ này để có thêm đồng ra đồng vào. Thì cho hỏi là hai vị đi du lịch À cái cho là như vậy À mà ông chủ cho tôi hỏi Tôi thấy phía cuối đường có cái việc gì Mà đông người tụ tập Hay như có cả tiếng ngang kèn chống đám ma Ồ là đám ma cũng cụ cố Thân sinh trong chủ tô Người giàu nhất ở cái làng này Ông tô hằng ngày Tính tình ôn hoàn điểm đảm Hay giúp đỡ mọi người Này bố ông ấy chết vì tuổi già cả làng qua viếng Giờ tôi cũng thay đổi chuẩn bị qua đây Ờ ấy vậy cho tôi đi theo Có duyên ghét lại đây tiện thì thắp cho người quá cố nén nhang Cũng chẳng mất gì Sân nghe vậy thì ngạc nhiên Chưa cho gần đầu đáp Ông quả là biết đối nhân xử thế Được rồi đợi tôi thay bộ đồ rồi cùng đi Sân kéo tay của ông Dương nói nhỏ Ây ra Sao đang đi tá túc Bây giờ lại tham gia viếng đám ma là sao Đùa hạ thấy. Mày thì biết cái gì chứ 15 phút sau ba người đã có mặt Tại đám tăng lớn tổ chức rất long trọng Di ảnh của cụ cố đặt ở giữa nhà Mặt công cụ rất phúc hậu. Ông Dương nhìn qua ông chủ tô Đang đón khách Ông tô này nhìn mặt cũng rất hiền lành chất phát Bảo sao mà khách cứ đông như vậy Có cả một vài đoàn khách Từ nơi khác tới nữa Xem ra ông ta quan hệ rất rộng Ông Dương cầm nén nhang váy này Rồi cắm lên bắt nhang nơi bệ thờ Trời đồng thấy lạnh thoát sống lưng Nổi hết cả da gà Cơ một ánh mắt sắc lạnh vừa mới đít qua Khiến ông gãy hết cả người ông Dương quay lại nhìn thì giật mình Đứng lù lù sau lưng ông Từ bao giờ là một lãng già tầm 70 Mắt quắt tay rơi Đôi mắt láo liên trong gian manh vô cùng Thế ông Dương Đợi người da láo ta liền lên tiếng Cái chất giọng lơ lỡ, lỡ của người tàu Ô hai cái ông này Xong rồi đi ra chỗ khác cho tôi còn làm việc chứ Sao đứng im như phóng vậy chúng ta hả Ông Dương lấy lại bình tĩnh rồi đáp. À vâng, xin lỗi, xin lỗi. Tiếp theo xin mời quan khách dùng bữa. Ngồi cùng mâm ông Dương lúc này liền hỏi. Cái ông già mặc đồ thầy cúng kia. Là gia đình công chủ tô mời về có đúng không? Chủ quán trò vừa gặm miếng chân gà vừa đáp. À, đó là thầy Tào đấy. Ông Tào này cao tay lắm. Công bài các thứ trừ ma biết tuốt. Rất làng kính trọng lắm. Đợt làng tôi có mấy vụ bị phong ám. Toàn là ông ấy ra tay đuổi vong. Mà ông ấy là người gốc Trung Quốc. tới làng này đâu đó ở mới gần 4 năm thôi. Vậy mà xây dựng được uy tín lớn kết thân với cả nhà ông Tô nữa cơ mà. Ông Dương nghe xong thì gật gù, Ông nhìn vào trong nhà quan sát lão thầy Tàu Đọc Kinh. Ông nghĩ ở cái lão này toát ra một sự tà khí không đáng tin. Kể cả ba thằng choi choi kia nữa luôn đi kẻ kè kèm bên cạnh của lão. Thằng nào thằng nấy tí tí mất lươn Có lẽ là đệ tử của lão Đúng là thầy nào trò nấy Nhưng mà thôi cũng không cần để ý nhiều Từ hôm đó ngay thầy trò còn đang nằm nghỉ ngơi trong phòng Thì chủ trò gõ cửa Thế là sơn liền chạy ra mở cửa Chủ trò lúc này liền hỏi Tối nay thầy tạo làm lễ đưa sắc vào núi Ông có đi xem không nghe đến đây thì ông dưng giật mình ngồi bật dậy Cái gì Sao lại chôn sớm vậy? Mà chôn trong hang núi luôn hả? Chưa cho Ali một tiếng rồi đáp. à đấy, tôi lại quên chưa có kể. trả là từ khi mà thầy Tào kia về để hành nghề, người làng sùng bái ông ấy lắm. Thành ra riêng về mặt tâm linh, ông ấy nói gì dân làng cũng tin tưởng nghe theo. Trước đây chúng tôi cũng trồn cất kiều truyền thống thôi. Thế nhưng ông Tào xuất hiện ông ấy nói là làng này thấy đất xấu, Người chết mà trôn dưới đất nhiều khi gặp đúng người căn mệnh không hợp Cũng không hay ảnh hưởng tới cả khu đất Ông ấy có một phương pháp mai tắng cổ xưa mang từ Trung Quốc qua Nếu ai căn mệnh không phù hợp Sẽ không trôn nắng ý trang của làng Mà mang xác vào trong núi kia Quang ngày đó cho ông ấy xử lý Làm lễ rồi để luôn đó Và các ngày nào trong năm thì con cháu cũng bái như bình thường Vậy thì làng mới được vượng hơn Ông Dương nghe xong thì ngạc nhiên, còn có cái kiểu vậy sao đúng là chưa từng nghe bao giờ cả. Ông Dương liền nói, được, tôi cũng muốn đi xem cho mở mang đầu óc, tôi sẽ đi cùng với ông. Chín giờ tối dân làng có mặt rất đông tại sân nhà ông chủ tô. Lão Tào khi đang bố máy quay cuồng làm lễ bên cạnh quan tài cụ cố. Ông Dương chăm chú quan sát, mọi cười chỉ hành động, dường như rất vô nghĩa không có tác dụng gì vì mặt âm linh quả thật là kỳ lạ hay do bản thân của mình kém cỏi không đủ trình để nhìn xa. Tháo thầy tào nói lớn, con cháu vái cô tín cô về sơn thần. Đâm con cháu cổ cố vội quỳ dạp xuống để khấn vái. Xong rồi sáu thanh niên khỏe mạnh được cử ra khiêng quan tài chuẩn bị tiến về hang núi. Đoàn người đi theo rất đông đèn đuốc sáng rực cả con đường dài. Xem ra cái lễ được sắc này được người dân ở đây sùng bái Biết đâu đây cũng là dịp để mở mang tầm mắt Âu Dương nghĩ vậy Thế gần hang núi lão tàu răng hiệu cho tất cả rừng này Từ trong hang tòa ra một thứ sát khí kinh dị Sơn kẽ dùng mình đó nói nhỏ Thầy, sao cái hang này con thấy lạ? Âu Dương ngật gù đáp Đó là âm khí vô cùng dày đặc Âm khí ở đây khác với âm khí bãi thà ma Còn có cả tà khí nữa Chỉ một lúc sau toàn bộ đúc trong hang đất được thắp. Cả một khoảng hang rộng đang túi đen bỗng trở nên sáng rực Lúc này hai thầy trò mới nhìn rõ được mọi thứ. Đây là một hang động tự nhiên vô cùng rộng. Ước tính diện tích vài vài trăm mét vuông. Vòng hang cao tạo thành hình vòng cung. Phía bên dưới được dân ở đây cải tạo lại bằng phẳng. Ngay chính giữa đặt một bệ đá rất bự. đó chính là nơi lão thầy Tào kia làm lễ. Và điều kinh dị là tất cả quan tài của người chết của nàng đều được để ở ngay bên ngay ngắn thành hàng lối đều tăm tắp. Có một thứ mùi gì đó bốc lên vô cùng khó người. Âu giường bắt đầu đếm lầm bầm, đoạn qua qua nói với chủ nhà trọ. Tôi đếm được 16 cái áo quan, bên trong đều là xác người trong nàng. Chủ cho gần đầu đáp, đúng vậy. Đây là số người đã chết trong 4 năm qua, đa phần là người cao tuổi, người bệnh tật đều mang ra đây để thầy tao làm lễ cho họ siêu độ. Tất cả họ căn mệnh đều không hợp với long mạch của mảnh đất nên không được chôn kiểu truyền thống. Mà tôi thấy mai táng kiểu này hóa ra lại hay, vừa đảm bảo tính duy tâm, con cháu lâu ra thấp hương còn được thấy quan tài của người thân, còn hơn là chỉ thấy mỗi cái bìa mộ đá. Vừa rất lời chùi trọ gieo lên, kìa thầy tao chuẩn bị làm lễ, đưa người chết đi siêu thoát mau nhìn kìa. Lúc này cả đám đông im đặng, gia đình của chủ tô đứng ngay ngắn quỷ xuống mà hành lễ. Lão Tào bắt đầu nhảy múa đọc thần chú bằng tiếng Trung Quốc cổ. Ông Dương cố gắng quan sát lắng nghe, xem thực sự buổi lễ này nội dung ra sao. Trẻ đông thấy là sao mấy động tác chú ấn kia nhìn quen lắm, hay như đã thấy ở đâu rồi thì phải. có một điều ta dị chỉ ông Dương thấy, đó là trong lúc lão ta làm lễ, ta khí luôn xoay vần xung quanh khí tử trong quan tài thoát ra ngay lập tức bị cuốn vào rồi biến mất 30 phút sau buổi lễ hoàn thành bây giờ lão thầy tạo mồ hôi mồ kê ướt đầm địa cả áo lão nói rồi gia đình có thể an tâm hương hồn cổ cũ đã an nghỉ đám tang xuân sẻ thuận buồm xuôi gió trên con đường về ông Dương băn khoăn suy nghĩ mãi chưa ra ông bèn quay sang nói có lẽ sáng mai tôi lại ra đây để xem kỹ Kể ra đây cũng là một tập tục thú vị đấy. Chổ trò nghe vậy thì vội lắc đầu. ấy đừng, vào ngày cấm không ra được đâu. Ngày cấm là sao? Thầy ta nói trong một tháng sẽ có hai ba ngày kỵ. Ngày làng tuyến đối không được ra hang để thắp hương. Và những ngày ấy khí trong hang không ổn định. người sống tiếp xúc dễ sinh bệnh tật ốm đau. Âu Dương bắt đầu nghi ngờ. Làm gì có cách chuyện nghe vô lý như vậy. Chắc chắn có điều gì mập mở ở đây. Nếu thầy tàu đang muốn che giấu điều gì, là một kẻ học đạo nhất định ông phải tìm hiểu sự thật đằng sau câu chuyện này. Đã vậy ngày mai ông sẽ ra đây để tìm hiểu xem rút cuộc nó là cái chuyện gì. đêm đó ông dừng trần trọc không ngủ cố lục lại ký ức, mấy hành động tạo ấn chú kia đã thế ở đâu. Sớm hôm sau khi Sơn còn đang ngáy, ông dương đã dậy thay đồ rồi xuống dưới đầu. tranh thử buổi sáng đi thăm dò làng mạc, chiều tối mới hành động. Âu Dương dạo một vòng trong làng. Ngôi làng tuy nhỏ nhưng người dân có vẻ có cuộc sống đầy đủ. Nhà nào nhà nấy cũng khang trang, mà duy cho cùng cũng đúng. Đây là nơi giao thương của cả ba xã, ít nhiều đời sống của người dân nơi đây cũng cao hơn nơi khác. Âu Dương dừng mắt lại trước một căn nhà hai lầu rất to và bề thí, có lẽ chỉ thu nhà của ông chủ Tokyo mà thôi. Ngay trên cửa có một chiếc biển rất to, ông Dương lầm bẩm. Là nhà của lão thầy kia thì phải, nhìn bề thế lắm, đúng là kiếm chắc được không ít mà. Bên trong có nhiều người đang xếp hàng để xem căn bệnh, xem bói tuyệt cúng bái. Âu Dương hiện tại chưa kết luận được điều gì cho nên chỉ lướt qua. Hy vọng những thứ ông mơ hồ nghi ngờ sẽ không phải là sự thật. Thế chiều thì ông quay trở lại xóm trọ, Thế Sơn đang ngồi ăn mì, ông Dương nói Ăn tối sớm vậy hả? Mà trời còn chưa lạnh cơ mà. Sơn lúc này liền đáp: Đâu có đâu, con ăn nhẹ thôi. Tại chưa ăn mỗi cái bánh bao đói quá mà thầy đi đâu suốt từ sáng đến giờ vậy. Hôm qua nhóm âm khí từ đám ma thành ra về con ngủ mê man tới gần chưa mới dậy. Tối nay thầy ra cái hàng đấy. Sao bảo ngày kia cấm kỵ gì cơ mà? Sợ đếch gì chứ? Ta nghĩ có cái gì đó đang bị che giấu, ta sẽ tìm ra nó. Sơn tỏ ra lo lắng, cần con đi theo không? Âu Dương chép miệng, được can đảm thì đi công sở thì ở nhà. Sân chìm môi gió là lão già đang khiêu khích mình đây. Âu Dương cười khà, vậy mới đúng là nam nhi chứ. Hơn mười giờ đêm lúc này, đường làng đất trần nên vẫn bóng người. Những hàng quán cuối cùng cũng đã được dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Có hai cái bóng trèo qua bên cửa sổ, bám vào một cành cây to mà tụt xuống đất. Đó chính là hai lão thầy trò lão trương. Đêm hôm dù sao thì phải thật cẩn thận, tránh bị phát hiện Sơn lúc này lào bầu. Nhìn hai thầy trò không các gì là quần trụm cắp. qua này thì ai mà bắt gầm được thì móng mồm đấy. Âu Dương lúc này nói, mày bớt nói đi thì không ai biết đâu, thôi nhanh chân lên đi. Đi bộ ra một lúc thì hai thầy trò tới gần chiếc hang. Có ánh sáng mờ mờ từ bên trong hất ra. Âu Dương lúc này nói nhỏ. Có ánh lửa chứng tỏ có người bên trong, mau đi gần xem nào. Hai thầy trò không dám đi thẳng bằng con đường phẳng, chỉ dám đi men theo những bội rậm xung quanh. Sơn lúc này nhăn nhó, vì cây dài gai cứ cứu vào chân. Cơ may là trước khi đi, hai người đã xoa thảo dược lên cơ thể. Tỏa ra một mùi khó chịu có tác dụng xua đuổi côn trùng, động vật khác. Lúc này thì cả hai ngó nhìn đầu vào trong hang, đúc đang được thắp sáng. Đó chính là lão thầy Tào, lão đang bố máy xung quanh quan tài của cụ cố. Vừa bố tay vừa niệm chú, miệng lầm bầm chú thuật sơn đền thị thảo. Quái lạ chứ, thường hôm qua lấy xong rồi cơ mà. Bóng từ phía xa trong con đường có ánh đúc đang di chuyển tới. Âu Dương và Sơn vội núp trong một góc tối. Cả hai lúc này cùng xuất hiện. Chúng đi thẳng luôn vào bên trong hang Ông Dương nhận ra đã chính là hai thằng đệ tử luôn đi theo Lão tào. Bây giờ Lão Tàu thấy tiếng hỏi Làm cái gì mà bây giờ mới quay lại chứ? Chắc tranh thủ vài chén có phải không? Một tên lúc này liền đáp Ôi sư phụ có phải lo lắng làm gì cho mệt. Hôm nay là ngày đại kỵ mà. Bố bảo chúng nó chẳng dám bến màng lại gần đây. Làm sao mà bị lộ cho được chứ? và lại nơi này âm u vắng vẻ đêm hôm đứa nào dành mà mò về đây cơ chứ hai đệ tử liền gật đầu vâng dạ lúc này một tên liền hỏi có thực sự chưa bao giờ được chứng kiến cấm thuật này liệu nó hoàn hảo chứ lão tào lúc này liền vút dâu tất nhiên rồi đích thân ta thi triển hao tổn biết bao tâm huyết dĩ nhiên là phải hoàn hảo rồi nói xong lão cười một cách đắc ý Đầu một lúc sau thì cả ba tên rời khỏi hang quay lại vào trong làng. Đợi chúng đi khuất ngay thầy trò ông Dương mới chui ra. Bây giờ ông lúc này nói Ta biết ngay mà chắc chắn có âm mưu gì đó đang được thực hiện. Nhìn cái mặt tên người tàu là thấy nghi ngờ rồi. Sơn lúc này liền thắc mắc nhưng rốt cuộc là âm mưu gì vậy thấy? Ông Dương lúc này liền đáp đi vào trong hang vào đấy mới tìm hiểu được Cả hai thầy trò đang đứng ở giữa hang, nơi đặt bề thờ bằng đá. Chiếc quan tài của ông cụ cố vẫn còn đang để ở đây. Sần thấy gai gai người nó run dày đứng nép vào ông Dương mà nói Trong đây lạnh thật đấy thầy hạ. Âu Dương lúc này liền đáp Thì đúng rồi tà khí ở đây nhiều như vậy mà. Rồi quay lại quan tài của người chết không lạnh mới là lạ đấy Âu Dương đặt một tay lên nắp áo quan Chính ông cũng dùng mình, nắm áo quan lạnh như buồn hố băng vậy. Ông ta đưa tay đẩy mạnh nắp, Sơn vội vàng giật mình ngăn lại nó nói, chết thì làm gì vậy, sao lại bày nắp quan tài của người quá cố ra tội chết. Ông dưng liền cao mày rồi nói, nhìn kỹ đi, đinh đóng bị nhổ hết ra rồi kia kìa. Bây giờ Sơn mới nhìn sắt vào, đúng là toàn bộ đinh đất bị nhổ sạch. Chứng tỏ nắp áo quan đã bị mở. Sơn lúc này liền nói. Chả lẽ là bọn kia? Ông Dương công đáp đầy mạnh cây nắp ra. Vừa mở ra thì tức thì một luồng không khí sọc thẳng ra bên ngoài. Rất may ông Dương phản dạ cực nhanh, cúi đầu xuống tránh được. Sơn cũng giật thoát cả mình. Luồng khí màu tím đậm ba lên trên không trung rồi tàn biến. Ông Dương có một dự cảm không lành vội nói. Màu bề cây đắp đặt xuống bên dưới đất đi cái xác này có vấn đề rồi Cả hai người hợp sức khiến cái nắm áo quan bỏ qua một bên Sắc của ông cổ cố phơi bày ra trước mặt Vừa nhìn Sơn đang hốc mồm kinh hãi mà thốt lên Ôi trời đất ơi Ông cố bị sao vậy chứ Chính ngầm giường cũng nhìn xong rồi hơi tái mặt mày Thì mới chỉ chết có một ngày Nhưng sắc cụ cố nhìn vô cùng quái dị Nó đèo khô khóc lại như là một thân cây khô, cả hai mắt cũng đã biến mất. Ông cổ cố mất vì tuổi già sức yếu, hay là trong cơ thể ông ta có một căn bệnh nào đó chăng? Nhưng mà loại bệnh gì có thể khiến cơ thể dần nồng nỗi này chứ? Và đặt tay lên cái xác ông dường chợt nhận ra, đó chính là tà thuật ông nói. Xác đã bị can thiệp bị yểm rồi. Sơn lúc này nói. Vậy chắc chắn là lão tàu kia làm. Thế nhưng mà sao lại yểm sát cụ cố chứ? Không lẽ lão ta thù hành gì với nhà ông chủ tô ứ? Con nghe nói trấn niệm mỗi trạch của ông bà tổ tiên còn cháu sau này sẽ bị lụi bại. Âu Dương lúc này các mày liền đáp. Không, không phải là kiểu trấn niệm mấy. Kiểu này kiểu khác sai mà. Ta thấy nó quen lắm thế nhưng mà không nhớ ra là đã xem ở đâu rồi. Sơn nhìn một vòng xung quanh Nó nghĩ ra một điều gì đó Thì vội nói Thầy nếu như vậy thì có khi nào Tất cả mấy cái xác ở đây Ông Dương lúc này gật đầu Đúng vậy Bây giờ chúng ta kiểm tra hết một lượt đi Là biết ngay thôi mà Rất lời cả hai người chia tay nhau ra kiểm tra tất cả quan tài Ở trong hang Đúng như những gì mà ông Dương Phán đoán Quan tài đều đã được mở từ trước ông để nói Đừng có mở tùy tiền ra như vậy Coi chừng khí độc đấy Sơn lúc này liền đáp Con biết rồi mà thấy Ông Dương cẩn thận mở nắp một cái Là này ông thần trọng đách người Sang một bên Để phòng có cái gì đó bay ra bất ngờ Nó mở ra từ bên trong Một làn gói trắng nhẹ nhẹ bay ra ngoài Ông Dương ngó vào bên trong Thì kinh ngạc Khi thấy cái xác bên trong không hề bị phân hủy Theo năm tháng Mà chỉ cố đét lại như sắc của cụ cố mà thôi. Và điều kỳ dị hơn là trong này có một luồng khói trắng dày đặc, phổ lệ sắc chít, nhưng lại không hề bị bay ra ngoài khi áo quan mở nắp. Sống nghệ như những tàng tít để trong tù đông lâu ngày vậy. Âu Dương tánh mạnh phất tay qua lại, khói vẫn không tan đúng là bằng môn tà đạo. Sắc chít vẫn lạnh như băng, xương cốt trần nên rắn chắc vô cùng. Âu Dương lúc này nói sẽ không bị phân hủy mộc nát Mà lại càng ngày càng trở nên rắn chắc Sơn đáp Không lẽ thầy tàu khi ướp xác Để giữ lâu vậy ư Âu Dương suy nghĩ dây lát rồi nói Ướp thì phải cần Mổ bụng moi sạch nội tạng nhét các thứ dược liệu vào bên trong Như vậy mới có thể giữ được Nét xong ông đi một vòng Mở hết tất cả các quan tài còn lại Không một cái sắc nào Có một vết mổ trên cơ thể Ông Dương cho rằng tất cả xác chết đã đây đang ngủ, để đợi một cái hoạch kinh khủng nào đó, ông gọi nói. Thôi, đêm nay là đủ rồi, về đã. Nói xong hai người vội vàng đóng nắp quan tài lại y như cũ. Cả hai không hề biết nành động của họ đã bị một kẻ bí ẩn nãy giờ đứng núp vào bên ngoài theo dõi. Hắn nhanh chóng rời đi biến mất vào trong màn đêm. Sáng hôm sau khi hai thầy trò đang ngồi ăn sáng ở quán mì, có một người lạ bước vào bên trong. Chợ quán vui vẻ nói. Cậu Tú, nay cậu Tú qua đây ăn mì hả? Cậu ngồi đi, tôi làm cho cậu. thanh niên kia bước tới ngồi luôn xuống cùng bàn hay thầy trò ông Dương. Cả hai người ngạc nhiên trong quán còn trống nhiều chỗ. Sao tên này lại ngồi ngay ở đây? Không biết ngại hay sao? Hắn ta rút một cái thìa bằng vấn lòng vừa hỏi. Đêm qua hai người ngủ có ngon không? À mà chắc ngủ không ngon rồi Vì nửa đêm nửa hôm còn đi rình mò quan tài Những người ta cơ mà Và nghe đến đó ông Dương Và Sơn giật mình Tí nữa đánh rơi luồn cả đũa xuống đất Anh thấy rồi sao anh là ai Đừng sợ hãi như vậy Tôi không có gì ác đâu Nếu có ý đồ gì liệu hai người còn ngồi để ăn mì được sao Sơn và ông Dương im lặng Mồ hôi lăn dài trên má Tôi là Phùng Văn Tú Bố tôi chính là Phùng Văn Tú Thì ra anh ta là con trai công chủ Tô Thằng nào nhìn mặt ngờ ngợ Mà ông Dương không nhớ ra là giống ai Hóa ra là giống ông chủ Tô phải có nghĩa hôm nọ Là đám ma ông nội của cha anh ta Ông Dương Thận trọng nói anh muốn gì Ăn xong đi Rồi qua khuôn viên riêng của nhà tôi nói chuyện Ở đây không thích hợp Ăn sáng xong thì vùng tú dắt hai thầy trò khuôn viên riêng Của gia đình anh ta Chỗ này vắng vẻ yên tĩnh Phù hợp để nói chuyện quan trọng. Tôi nói. Hai người ngồi đi. Sắt hai đi trả đẩy về hai thầy trò. Hôm nọ là đám thăng ông nội tôi Quả là không ngoài dự đoán. Lão Tàu kia phán rằng mệnh của ông cụ không phù hợp. Khác với Long Mạch. Vì vậy phải mang lên hàng núi cho lão ta làm lấy siêu độ. Tuy nhiên tôi biết rằng đó chỉ là lý do. Hắn ta bịa ra suốt bao lâu nay. Nhưng mà từ ngày đầu 4 năm về trước. Khi hắn ta đặt chân tới cái làng này. Tôi đã không thể tin tưởng lão rằng người Tàu này. Vậy là cậu đã biết chuyện về cái sách từ lâu? Đúng vậy. Tôi tuy được bố mẹ cho đi học ở nhiều nơi, tiếp xúc văn minh khoa học, nhưng nói vấn đề tâm linh tôi luôn có một phạm chủ riêng nhất định. Tôi cũng hứng thú với chủ đề này và thường xuyên tìm hiểu về nó. Hơn mười năm nay tôi đã đọc rất nhiều sách, của Việt Nam có, Trung Quốc cũng có. Nhưng tuyệt nhiên chưa nghe vì trường hợp nào mà một người trí bình thường mang ra ít địa chôn lại ảnh hưởng tới lông mạch của cả một vùng đất như vậy. Điều đó khiến cho tôi nghi ngờ về lão thầy tàu kia. Tuy nhiên nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ. Tôi có lúc tôi nghĩ rằng biết đâu, vốn hiểu biết của mình nông cản so với người ta. Và phương pháp cất xác ở hàng núi kia là một phương pháp cổ xưa thì sao? Nhưng mà sự tò mò vẫn thôi thức tôi tìm tới cái hàng đó để tìm hiểu. Cũng như ông tôi đã rình rất nhiều lần. Và một ngày được coi là đại kỷ, Lão già kia đã làm đấy ở đó Nhìn qua tôi đoán giống như trấn nghiệm sắc chết Nhưng mục đích là gì tôi không biết Đêm qua tôi đứng bên ngoài nghe được ông ta phân tích Ông không chỉ là một kẻ đi chu du tứ phương bình thường Ông có nghề mà giấu đúng không? Chứ ai chả bình thường đêm hôm lại mò tới cái nơi đó để tìm hiểu tôi nói đúng chứ Ông dương thở dài cố giấu cũng không giấu được Chứ bằng nói luôn ra vậy Đúng Tôi cũng gọi là biết pháp đạo Chấn nghiệm trừ tà các thứ Thế nhưng không phải cao tay ấn gì đâu bình thường thôi Biết vậy là được rồi Câu ở đây tôi cũng sẽ không cô đơn Trên con đường vạch mặt của lão thầy tàu Sau 4 năm qua Hắn chưa gây hại gì cho làng này Việc hắn nhảy múa làm trò gì đó Trên sắc chết Không ai trong làng biết và chưa xảy ra chuyện gì liên quan Tuy nhiên theo tôi linh cảm Đó chỉ là một sự bình yên trước một cơn bão lớn Và tôi sẽ không để cơn bão đó Xảy đến với cái làng này Vì đây là nơi tôi sinh ra lớn nên Có người thân của tự ở đây Là tới đây 4 năm để kiểm tra Cũng đã là quá đủ Hai thầy trò đã tính vào chuyện này Chỉ bằng cùng tôi tìm ra chân tướng sự việc Sau việc tôi sẽ gửi cho hai thầy trò Một khoản tương đối Coi như phí đi đường Ông Dương gật gù gì chiếc tiền Thì không bao giờ từ chối Và lại bản thân cũng ngỡ mắt với tên giả kia Hắn lại còn dở bác kích trò Bằng môn tà đạo ngay trên đất Việt Đúng là không thể bỏ qua Ao Dương gật đầu đáp, được, tôi sẽ giúp cậu. Thế kế hoạch cụ thể là gì? Tôi liền cười mà nói, đấy vậy mây đúng chứ. cần về kế hoạch hành động cụ thể, tôi nói thật vẫn còn đang mơ hồ. Vì thực sự vốn hiểu biết về tâm linh quốc hạn không rõ lão ta rời trò gì vì sắc chết chưa rõ nó thế nào. Giờ chúng ta công khai vạch mặt lão. Tới khi mọi người kéo tiếng hang đá, lão ta lại đầy nói là một loại thuật giúp bảo quản sắc lâu dài chế chào phải là tà thuật gì? lúc đó chúng ta còn cái lỗ nào mà chui? nhưng mà cứ để như vậy thì hậu quả xảy ra chẳng kịp trở tay. ông dương gật gù cho là có lý. vấn đề cốt đói là tìm hiểu xem lão thầy tàu kia làm trò gì trên mấy cái xác. từ hôm đó ông dương đi qua đi lại trong căn phòng, những cuốn sách dày cộm ông mang theo bên mình đều đang để trên bàn. ông đang cố đọc lại một lượt như tìm kiếm thứ gì. Bất chợt Đông Dương giật mình như vượt sự nhớ ra điều gì đó. Ông nhành tay lật từng trang sách và dừng lại ở trang gần cuối. Trong chú đọc ông Dương như nhớ lại cách đây khoảng 13 năm về trước. Khi mà Chu Du qua mạn Hải Dương, ông có gặp và quen với một người trong giới tâm linh. Hôm đó, trong lúc ngồi nhậu lai dai thì người kia có nhắc tới một loại tà thuật cổ xưa bên Trung Quốc, đó chính là luyện thi. Thuật này rất có đòi hỏi cả luyện về cực kỳ kinh nghiệm có tư vi cao và mất nhiều thời gian và công đoạn có thể tính theo năm vài năm. Cụ thể như nào thì người kia cũng không nắm rõ, chỉ biết sơ sơ là người vừa chết xong, hồn còn vất vưởng chưa đi xa, kẻ luyện thì tìm cách nhốt hồn của họ lại, còn xác thì sẽ chấn điểm nhiều tà pháp lên, hòng làm cho cái xác mất hết đi tình huyết vốn có của con người. Nó khiến cho xác chết trở nên teo tóp khô cứng như đá liên tục trong nhiều tháng ngày phải công ngừng yểm tà pháp để xác chết hấp thụ và thi biến bước này đều phải dằn và không được thiếu thi biến sau khi hoàn thành trở nên bất hoại đau từng bất nhập thì hòa bất xâm tuy nhiên đau lừng vẫn có thể làm thương tổn chúng còn một cấp bậc cao hơn thì người kia chưa tìm hiểu được Âu Dương tỏ ra căng thẳng lão rằng người tàu muốn tạo cương thi rốt cuộc là để làm gì Sáng sớm hôm sau ông Dương đã nghẹn gặp Tú, hai người nhanh chóng nói chuyện riêng. Ông kể Tú nghe về những gì ông mới nhớ ra hôm qua. Thi quỷ có thật ư? Có chứ. Từ hàng vài trăm năm trước chúng đã xuất hiện bên Trung Hoa. Tuy nhiên sau đó thì biến mất không có dấu vết nào. ấy vậy mà lão thầy Tào lại biết cấm thuật này thi triển nó. Giờ không biết lão luyện thi quỷ nhằm mục đích gì, có thành công hay không. Thế nhưng khẳng định là vô cùng nguy hiểm cần ngăn chặn. Vậy bây giờ tính sao? Có cách rồi, bây giờ chúng ta làm như thế này. Không biết sáng hôm đó hai người bàn bạc với nhau chuyện gì, nhưng khoảng độ hơn một tuần sau, Âu Dương tuyệt nhiên không hề có thêm hành động gì khác. Cho đến đêm đó Sơn vừa chuẩn bị đồ đạc, vừa hỏi với cái giọng lo lắng. Mình đi bước này có liều không thầy, chưa còn thấy khá mạo hiểm đấy. Yên tâm đi, mà nếu cho dù có thất bại thì cùng lắm rời khỏi cái làng này, Tiếp tục hành trình của chúng ta thôi có vấn đề gì đâu. Vì không lẽ là bỏ mặt họ? Thôi không sao, nhanh tay lên. Chuẩn bị xong đầu đó, hai thầy trò nhảy bên dưới, thàn trọng tiến về hàng núi. Giờ này chắc chắn lão tào kia đang chuẩn bị làm lễ. Theo như lời của tú nói thì là như vậy. Quả nhiên khi mà hai thầy trò bí mật đến đến nơi, anh đúc chồng hàng đã sáng rực. Bởi trong hai tên đệ tử đang giúp lão tào khiêng những cố quan tài Đừng chỉ định lên bệ đá Âu Dương và Sơn biết tới lúc hành động, Cả hai bịt khăn lên mặt rút vũ khí Sẽ bất tình linh xuất hiện ở cửa hang Tên thầy Pháp bằng môn tà đạo Âm mưu của mày đã bị lật tẩy Nghe có tiếng người bắt thầy cho lão tàu giật mình Cả bác vội vàng thủ thế nhìn về cửa hang Hai tên đệ tử lập tức rút hàng ra Lão tàu liền dít lên Mẹ nói chứ chúng mày là ai Nghe giọng lão hoắc vậy Bọn ta chỉ là kẻ thích chuyện bất bình không thể bỏ qua. mi luyện thi quỷ với mục đích tà đạo ta sẽ không để cho bọn mi đạt được mục đích. Lão tào sau vài phút hoang mang nhanh chóng đi được bình tĩnh. Nực cười thật đó hai đứa mày nói tao luyện cương thi bằng chứng đầu chứ. Đúng lúc này từ phía con đường vòng đền tiếng người nói chuyện tất cả dân nàng đang kéo đến đây. Sân ngó xuống nó thấy vậy bè nói rồi dân làng kéo đến đây người có chạy đằng trời. Thế tình hình không ổn hai tên đồ đệ lo lắng. Phi sư tính sao chứ? Để tao đối phó. cho mày cũng sẵn sàng thế đi. dẫn đầu người làng đây chính là Tú. Thì anh ta đã kích động ô tô trước. Rồi rất tin tưởng lão Tào. Nhận chất lời nói đành thép của Tú. Ô tô không thể không suy nghĩ. Và để làm rõ mọi chuyện. Ô tô giữ đêm tích gặp trường đàng. Cả hai người đánh chống cuối chiêng gọi dân làng dậy rồi kéo nhau đến đây. Tất cả mọi người có mặt tú chỉ tay nói Đây, mọi người xem cho nó không sai Lão già đang giờ cho tà đạo Đêm hôm lén lút lên đây để hành động Toàn bộ dân làng hướng mắt nhìn về phía lão Câu trả đợi câu trả lời Lúc này lão ta liền nói Ta là thầy cúng của làng trúc này Việc đảm bảo mồ mà của dân làng luôn vượng khí là chuyện ta phải làm Vì vậy việc đêm hôm lên đây xem xét xác của người quá cố Ở cũng là điều dễ hiểu Mọi người không tin ta sao lại đi tin hay kẻ lén lút bịt mặt kia. Đêm hôm chúng đột nhiên xuất hiện dịch mò át hẳn có âm mưu. Lúc này dân làng đổ ánh mắt ruộn về hai thầy trò ông Dương. Cả hai buộc phải tháo khăn bịt mặt. chờ quán trò và mọi người ngạc nhiên chính là ngày người khách vắng lại ghé làng hơn hai tuần nay. Thấy thái độ của Tú lão thầy Tào nói Cậu Tú, hãy như cậu quen hay tên lạ mặt này. Đêm hôm chúng nó mò lên đây. Có phải cậu sai khiến? Từ đâu có tủ oán gì, luôn hết mình vì làng sao cậu làm vậy chứ. Tôi cứng họng dân làng lúc này đổ ruồn về tú, hay thầy cho ông Dương và ông chủ tô. Ông tô lúc này lên tiếng, sao tú, còn nói gì đi chứ, mấy chuyện này là sao? Trần làng nói thêm, thầy tàu chú đáo chăm sóc cho xác của người thân chúng ta, đó là điều tốt, sao lại nghi ngờ ông ấy? Lão tàu là một nụ cười ra nát miệng lẩm bẩm, lũ ngù. Đòi đấu với tao sao Trước còn đang có sự Thì bất thỉnh lệnh ông Dương Rút dao nhảy về lão Tào Lão Tào hốt hoảng mày định làm gì Hai tên đồ đệ lập tức thủ thế Ông Dương lấy một lá bùa trừ yêu Muốn biết thực ư thế nào Dán bùa này lên là biết ngay Đây là bộ chấn tàn Nếu sắc chết có tà khí tà đạo Bùa sẽ bốc cháy Nếu là sắc bình thường không sao Lão dám để ta dán không hả lão tào liền kinh ngạc nhìn ông dương lầm bầm mẹ nói chứ cái thằng này là thầy pháp hồng rồi dân làng im lặng nhìn xuống như chờ đợi câu trả lời từ lão lão ta đứng im bất động chưa biết phải làm gì đột nhiên ông lương nào tới dán lá bùa lên quan tài lão tào giật mình hét lên chó chết không được làm như vậy tao giết mày nhưng lá bùa dính xong lại không có hiện tượng gì xảy ra lão tào nhảy bùa tới dệt văng lá bùa Đó chỉ là một tờ giấy màu vàng bình thường không vẽ gì trên đó. Ông Dương cười lớn rồi nói, có tật giật mình, lá còn gì để chối không hả? Xe làng bấy giờ như không tin vào điều đó họ im lặng theo dõi. Lão Tào cây cú nắm chặt tờ giấy rồi rít lên. Ta vốn muốn để cho chúng mày một con đường sống. giờ tính luyện xong sẽ dẫn thi về Trung Quốc để thực hiện lý tưởng của tao. Nhưng bây giờ tao đổi ý rồi, tất cả chúng mày đều phải chết. Dứt lời láo liền bắt tay niệm ấn miệng lầm bầm Thi biến đàn sinh, sát Lập tức cố quan tài bật tung nắp Những chiếc xác khô bật lên như lò xo Nhìn hướng về phía dân nàng Một thìn người toàn dân nồng nàng chính là thức cưng thi dùng để định vị Ngay lập tức cưng thi nhảy xuống đất nhắm về cửa hăng lao tới Có bất ngờ mọi người hoàng hốt la hết chạy tán đoạn Có người còn đứng lại nói Ôi bố tôi sống lại kìa bà con ơi Thi quỳ cắt máu nào tới, Âu Dương nhành như cắt ôm người kia né qua một bên, tránh một đòn chí mạng. Cả hai gái nhào xuống đất, hố thào giường trong túi rơi ra vỡ tung, bốc mùi lên ngào ngạt. Cẩn Thi đột nhiên đứng nghiêm như cầm xác định được con mồi, Âu Dương nhận ra ngay điều đó, Tứ bây giờ nói, thanh niên chày trắng tập trung lại, giúp tôi tìm cách chế ngự chúng để cho người già phụ nữ trẻ em chạy trước. Thành yên trong làng hỏi nhau đứng tụm lại Cầm quốc thuần gậy gộc Mà lao vào khống chế chặn đám thi quỷ Trong đám thi quỷ Có cả người thân của họ Thành ra lại không nỡ xa tay mạnh Ngay lập tức bốn năm người Bị chúng đòn học cả máu mồm Văng ra xa cả 6-7 mét Tiếng la thảm thiết vang lên Ở rừng lào tới Mà bồn hút bột dược liệu Ném về ví chai làng Cả lũ họ lên sặc sụa miệng thì trời đầm Nhưng thi quỷ đã dừng lại Chúng đứng im như tượng Ông Dương nhanh chóng cắt tay lấy máu Tạo ấn chú lên những đám bùa Rồi dán vào đám thi quỷ Ông lúc này nói May là chỉ có mười mấy con thôi dễ kiểm soát Chúng không người thích mùi da thịt Thì không di chuyển đâu Sân làng bấy giờ đứng ở xa Quan sát không ai dám lại gần Lão Tào đứng nơi Ở cửa hàng nhìn xuống Lão liền rít lên Khốn kiếp Đám thi quỷ của tao công sức của tao. Đó vậy tao sẽ khổ máu với chúng mày tao sẽ sử dụng nó. Lão lôi ra một chiếc hũ đang chuẩn bị đập trú thì từ đâu Sơn lao tới chấm mạnh xuống. Lão tào liền rú lên đau đớn, bàn tay của lão đất lìa máu phun thành tia. Chiếc hũ trên tay rời xuống đất vỡ tan. Có rất nhiều khói trắng bay từ bên trong. Một tên đệ tử còn tung đòn đấm trúng mặt khiến cho Sơn ngã vật ra đất. Hắn lúc này vội nói, chạy ra biên giới thôi sư phụ. Sau này sẽ quay lại trả thù sau. Chúng vội rìu lão tào dậy phi nhanh về cánh rừng rồi biến mất trong màn đêm. Ông Dương chạy liền tới nơi thì chúng đã mất hút. Ông thấy chiếc bình rơi thì biết đó là bình hút phong. Có lẽ lão tà định cho phong nhập vào thi quỷ để khiến thi quỷ trở nên nguy hiểm hơn. Ngày hôm sau dân làng theo lời của ông Dương mang tất cả mười mấy cái xác dân nghĩa địa để chôn cất. Đồng thời ông cũng chấn lại các ngôi mộ Ngăn chuyện xấu có thể xảy ra Mặt các ông làm lễ siêu độ Cho vong linh vất vượng thoát ra đêm qua Cho họ được giải thoát Riêng về sắc ông cổ cố do Chưa đủ thời gian nên không bị thi biến Người làng tập trung lại Cảm tạng hai thầy trò Trước khi đi ông dặn tú Nếu sau này lão thầy tàu quay lại Hồng cướp lại mấy cái xác Thì cả làng hãy làm y lời của ông dặn hầm sức lại để chống lại hắn ta tú gật đầu anh đứng lại nhìn bóng dáng của ngay thầy trò khuất sau răng che rậm rạp. Cả hai lại tiếp tục con đường chu ru thiên hạ. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.